anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với uh, kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta sẽ tiếp tục đến với series tích khách thời gian, tương là Cấm Hải Thiên Biến. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hứa Thành đã bị tên phù tà của Tả Sinh Thánh Địa vây khốn ở trong bóng bóng khí thần bí mà hắn gọi là dung hợp vào trong cơ thể. Tuy nhiên thì uh, Trần Nhị Ngưu đã phát hiện ra có chuyện bất ổn và thông báo cho Nam Hoàng và các thế lực mà y có thể cầu viện vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra hoàng khởi cấm hoài thì dung chuyển chúng sinh ngày hôm nay trên cấm hải chớp mắt bầu trời trên nhiều hòn đảo thuộc các tộc đàn đều bị che phủ ánh sáng đỏ đậm đã thay thế cho sắc trời phong bạo càn khoét không trung thay thế cho hư vô ngọn lửa quét qua mặt biển cướp đi quyền hành của sóng biển bọn chúng lao về một phía mang theo sát ý và phẫn nộ quét ngang về phía trước nam hoàng ra biển đó là viêm hoàng chuyện gì xảy ra mà lại khiến cho viêm hoàng giận dữ như vậy chứ tiếng kinh sợ và âm thanh hoảng sợ xôn xao ở trên nhiều đảo của cấm hải vô số ánh mắt dồn dập nhìn lên bầu trời ngó vào thân ảnh cuốn khắp thiên địa và hóa thành phòng bạo khủng bố các loại suy đoán cũng lan tràn theo nhưng bất kể thế nào giờ khắc này các tộc trong cấm hải thấy cảnh ấy đều dấy lên sóng lớn vạn trượng trong tâm thần các loại suy đoán cũng lan tràn theo vì thế không hẹn theo bản năng nhìn về phương vị gió lốc cuốn đi cấm hải à không chung phía trên thi cấm tà sinh thánh địa sừng sững như một ngọn núi lớn núi này mênh mông ngẩng đầu khó trông thấy đỉnh phạm vi chiếm cứ lại càng bao la từ xa nhìn lại có vô số ấn ký phủ văn thần bí như ẩn như hiện trên ngọn núi chúng nó di chuyển trong ánh sáng lấp lánh lúc nào cũng va chạm với nhau Căn cứ vào số lượng ấn ký và chạm, chúng phát ra những tiếng y ẩm khác nhau, có lúc rất nhỏ như đang thì thào, có lúc lại cuồng bạo như thiên lôi. Đây là đại trận hộ sơn của tả sinh thánh địa, là vị đại đế đỉnh phong năm đó của tộc này bố trí. Tà dĩ được gọi là thánh địa, chính là vì có đại đế tồn tại. Năm đó khi mà huyền u cổ hoàng rời đi, người có tư cách đi theo gã, đương nhiên cũng phải là đại đế của các tộc. Chẳng qua là theo năm tháng trôi qua đã xảy ra một số chuyện ngoài ý muốn, cuối cùng thì cũng có đại đế vẫn lạc, vì vậy liền có sự xuất hiện của thánh địa hoàng cấp. Sau khi đại đế khai sáng thánh địa của tộc quần vẫn lạc, lại không có đại đế mới kế thừa, loại thánh địa đó sẽ là hoàng cấp. Tà sinh thánh địa cũng rơi vào tình cảnh tương tự, nhưng dù đại đế đã vẫn lạc từ lâu thì đại trận hộ sơn được bố trí vẫn che chở cho tộc này suốt mấy vạn năm. là theo thời gian trôi qua không có lực lượng của đại đế bổ sung uy lực của nó cũng dần suy yếu hiện tại đã mất đi uy lực đỉnh phong trước đây nhưng vẫn còn cường hãn như trước do phút này những ấn ký trên trận pháp lóe sáng lớp băng ở quanh núi hỏa tan rơi xuống cấm hải tạo thành ngàn dặm băng xa cũng khẽ run lên như đang cộng hưởng với trận pháp thuyền không thể tiến vào khu vực này hải thú thì không dám tới ở trên cấm hải nó tự thành sơn đảo lại thêm dãy núi tràn ra khí tức tinh không cổ xưa tang thương đồng thời mang theo uy áp giao hỏa với hư vô vọng cổ tạo thành từng trận sương mù màu trắng lấy ngọn núi này làm trung tâm sương mù tứ tán so với cấm hải đen kịt ở bốn phía thì màu sắc này phân chia rõ ràng cho nên trong khoảng thời gian này trong lòng dị tộc trên các đảo bát vương nơi này giống hệt như tiên cảnh nhưng hôm nay bên ngoài tiên cảnh phong ma nổi lên chuyển ra ma âm lốc được tạo thành từ ngọn lửa đến từ phía nam. Ngay khi nó xuất hiện, màn trời phản chiếu một màu đỏ đậm như là bị máu tươi nhuộm sắc, giống hệt như tận thế sáng lâm. Cấm hải thì bốc lên khói đen, phảng phất có vô số yêu ma quỷ quái ở bên trong đang dẫy rựa, truyền ra những tiếng nỉ non quỷ dị. Đây là một bộ phận của ma âm. Một phần khác thì là gió cuốn gầm rít. Ra khúc này trời đang gào thét, vạn vật thê lương hội tụ cùng một chỗ, hình thành nên tiếng gào thét đình tài nhức óc. Kinh thiên động địa, ta sinh thánh địa là đứng mũi chịu sào, trong nháy mắt mấy ngàn dặm băng xa trên mặt biển bị hòa tan, sơn trắng bao phủ nơi đây. Trong nháy mắt bị đốt cháy, biến thành một bộ phận của ngọn lửa lại cấp tốc cuốn ngược theo gió lốc, khiến khoảnh khắc ngọn núi bên trong hiển lộ ra thì màu đỏ thẫm đã triệt để che phủ bầu trời. Lửa bao phủ cấm hải, tiếng gió lốc cùng với gào thét bao trùm toàn bộ khu vực này, nguyên hóa thành một bóng hình mênh mông, giống như hoàng lại giống như ưng, đột nhiên vọt tới Tả Sinh Thánh địa. Khoảnh khắc tới gần, hình bóng khủng bố như hoàng như ưng đó vươn ra móng vuốt từ trong mây đen, từ trên áp xuống kèm theo vô số tia chớp, hung hăng chảo về phía ngọn núi phía dưới, dường như muốn chộp ngọn núi khổng lồ này lên khỏi mặt biển. Chảo có viêm hoàng như bàn tay thần linh giáng xuống, những nơi đi qua hư vồ bị xé rách, thiền địa nổ vang, cấm hải cũng bị lõm xuống. uy ép đáng sợ mang theo phẫn nộ cuồng bạo lập tức bao phủ bát vương. Theo chảo hạ xuống, lửa ngập trời thiêu đốt toàn bộ nước biển chung quanh ngọn núi, lửa trên bầu trời bao phủ toàn bộ khu vực ngọn núi này. Đột nhiên xé rách bầu trời, nổ vang cấm hải. Núi của tả sinh chấn động kịch liệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng hừ lạnh bỗng tử trong núi chuyển ra. Nháy mắt tiếp theo, tất cả ấn ký phủ văn trên núi cùng nhau bay lên, hợp thành một màn sáng to lớn, chính là đại trận hộ sơn của tả sinh thánh địa. Lúc này trận pháp vừa được bày ra, ánh sáng lưu chuyển hình thành màn sáng rực rỡ, soi chiếu bát phương, đồng thời vô số ấn ký bên trong cũng tản mắt ra lực lượng minh mông, khiến cho màn sáng phòng hộ trực tiếp đạt tới cực hạn, đột ngột đối kháng với một chảo của viêm hoàng. tiếng ầm ầm vang lên rung trời chấn động đủ để rung chuyển non một nửa cấm hải lập tức nổ tung nước biển chung quanh nổi lên sóng lớn ngập trời cuốn ra bốn phương tám hướng trào của viêm hoàng cuối cùng không cách nào hạ xuống dính vào trên trận pháp trong trận pháp giờ phút này tâm thần tất cả tộc nhân của tả sinh thánh địa đều sôi trào bọn họ đều ngẩng đầu nhìn viêm hoàng che trời bên ngoài trận pháp khi nội tâm từng người gợn sóng bóng dáng một lão giả xuất hiện trên đỉnh núi Chính là vị lão tổ có tu vi chúa tể đỉnh phong của thánh địa này. Lão ngẩng đầu cách ban sáng nhìn ra ngoại giới. Lão biết Viêm Hoàng, cũng biết địa vị của đối phương ở Nam Hoàng Châu, càng có phán đoán với thực lực và trạng thái của Viêm Hoàng. Nhưng hôm nay xem xét, cơ bản phán đoán của lão về thực lực của Nam Hoàng là phù hợp, nhưng phán đoán về trạng thái thì lại xuất hiện sai lệch cực lớn. Tại vọng cổ, thậm chí là trong tinh không, đều là dị chủng cực kỳ hiếm thấy. thần nguyên của viêm hoàng kinh khủng kinh người trên thân lại không có bất kỳ nhân quả thượng hoang nào viêm hoàng là đi theo con đường thần linh nhưng lại không có nhàn nhóm thần hỏa đáy lòng của ta sinh lão tổ trầm xuống thần hỏa không cháy chỉ dựa vào thần nguyên của bản thân đã có thể đối kháng với đại trận hộ sơn đồng thời uy ép bày ra tuy không thể so với thần đài không bằng đại đế nhưng cũng sàn sàn với ta sao y có thể làm được điều đó <cười> không có nhen nhóm thần hỏa dựa vào việc tích lũy thần nguyên lại đạt tới trình độ kinh hãi như thế như vậy nếu như y nhen nhóm thần hỏa các mặt của tả sinh lão tổ vô cùng nghiêm trọng nội tình của y rất sâu có thể xưng là tuyệt thế dị chủng này cũng có dã tâm kinh thiên y muốn tích lũy thật dày không ngừng tích lũy cho bản thân muốn một bước đạt tới chân thần ở ngay khoảnh khắc nhen nhóm thần hỏa sau nhưng mà trên người y có tỉ vết y bị nhốt có một vị tồn tại nào đó vây ở vùng biển nam hoàng châu này khiến y không thể rời đi quá xa cho nên y mới muốn một bước chân thần để phá vỡ vây khốn đó xong nghĩ tới đây vẻ mặt của tà sinh lão tổ trở nên nghiêm túc chậm rãi mở miệng viêm hoàng đạo hữu tới đây cho dù tức giận ngập trời thì cuối cùng cũng phải báo rõ nhân quả âm thanh như sấm nổ bên ngoài dao hứa thanh ra ở bên ngoài trận pháp một cái vuốt áp lên trận pháp ngọn lửa bốc lên toàn thân, truyền ra âm thanh ngập trời, làm thiên địa phải oanh động. Hứa thanh. Trong lòng tà sinh lão tổ gợn sóng, liên tưởng đến chuyện phù tà xuất quan trước đó, trong lòng đã có đáp án. Chỉ là phù tà là đại biểu hy vọng tương lai của tà sinh thánh địa, cũng là vị tiếp theo mà lão muốn trọng điểm bồi dưỡng, cũng là một người thủ hộ thánh địa duy nhất hiện nay, ngoài trừ lão. Mức độ quan trọng của gã, vượt qua tất cả tộc nhân, nhất là trong tình uống mà thương thế năm xưa của Lão đã không thể khỏi hẳn, đại nạn không xa. Có thể nói cho dù tộc nhân đều không còn, nhưng chỉ cần đối phương còn, vậy thì tộc đàn tự nhiên là có tiếp tục kéo dài. Có thể tiếp tục kéo dài. Đâu rồi. Nếu không, một khi đại nạn của Lão đến, mà phù tà cũng vẫn lạc, vậy thì tả sinh thánh địa không thể tiếp tục tồn tại. Những thánh địa khác đang ngấp nghé tả sinh thánh địa. không phải là con số ít. Trong ghi chép của Thánh Địa, từng cảnh tượng Thánh Địa, mấy vạn năm qua không có chúa tẻ tọa chấn, bị chia cắt và xâm chiếm, nói chung chỗ nào cũng có. Huyền liêu Thánh Địa năm đó không phải cũng chính là vậy sao? Cho nên mặc dù trong lòng lão thở dài, cảm thấy chuyện này vô cùng khó giải quyết, lại ẩn chứa nguy cơ cực lớn, nhưng lão vẫn lựa chọn tin tưởng phu ta không phải kẻ ngu dốt Nếu đã làm vậy, đương nhiên cũng đã phải cân nhắc lợi hại. trên người của hứa thành kia nhất định có thứ mà phù ta cho rằng có thể lấy sinh tử của tộc đản đi đánh cược một lần, muốn thu được lợi ích to lớn. Vì vậy tà sinh lão tổ nhíu mẩy trên mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hứa thành người nói là người đứng đầu hắc linh và thánh lan đại vực sau. Nói xong lão đưa tay lấy ra ngọc giản bóp một cái, lập tức trên đó nổi lên rất nhiều bóng người. Những thứ này đều là tin tức khắp nơi mà tà sinh thánh địa thu thập, trong đó có một bóng người mang dáng vẻ của hứa thanh. nam hoàng đạo hữu nói là nhân tộc này sau lão phu chưa từng gặp người này nói xong lão quay đầu ngóng nhìn tộc nhân trong thánh địa lạnh nhạt mở miệng các người đã từng gặp chưa ở trong thánh địa tộc nhân nhào nhào lắc đầu cho nên nam hoàng đạo hữu đừng có khinh người quá mức như vậy có nghĩ tới hay không khả năng mình đã tìm sai phương hướng tà sinh lão tổ thản nhiên nhìn viêm hoàng nhưng trong nháy mắt khi lời nói ra viêm hoàng ở bên ngoài trận pháp sát cờ trong mắt lóe lên cánh của y vỗ mạnh Thân thể cao lớn sông lên bầu trời, nháy mắt khi đến giữa không trung, thân thể y thay đổi phương hướng, như một ngôi sao băng bốc cháy mà lao xuống. Quá trình này không hề khựng lại, khí thế băng băng không giảm. Nơi mà y lao qua, hừ vồ vỡ vụn, nước biển run rẩy sôi trào, ký thức bùng lên kinh thiên động địa. Ngọn lửa bốn phía cuồng bạo nổ tung. một màn này khiến tâm thần của vị tà sinh lão tổ trong màn sáng trầm xuống ánh mắt lóe lên đang muốn ra chỉ lực lượng trận pháp để đối mặt với chủng kích kế tiếp của viêng hoàng nhưng vào lúc này thiên địa nổ vang một trận pháp truyền thống khổng lồ mạnh mẽ phá vỡ hư vô nơi đây xuất hiện giữa không trung ý thức hung bạo của tế nguyệt đại vực từ trong trận pháp mênh mông tản ra ý thế khuếch tán uy áp lan tỏa khắp nơi một giọng nói lạnh lùng như kiếm chảm ngang trời vang lên người thì đã xong, ngươi là cái con cặc gì, có tìm sai phương hướng hay không, sau khi chúng ta bước vào tự có phán đoán." Theo giọng nói truyền đến, bóng dáng đi dê từ trong trận pháp là lão cửu của Tế Nguyệt đại vực, rõ ràng tu vi chỉ là uẩn thần, nhưng thời khắc này trên người lão lại lộ ra khí tức sắc bén có thể uy hiếp chúa tể. phía sau y, Thế tử Tam công chúa, Ngũ công chúa và lão bát lần lượt bước ra, khí thế trên người đều bốc lên, lực lượng quyền hành bùng nổ tăng vọt hơn rất nhiều so với năm đó. Nhi tử của Lý Tự Hóa lấy tu vi uẩn thần để nắm giữ quyền hành. Năm đó huyền U cũng phải tán thưởng, họ đều là thiên kiêu. Bọn họ từng bị xích mẫu tra tấn và hành hạ, nhưng sau khi lấy lại được tự do thì tất nhiên càng thêm phi phạm thoát tục. Lúc này bọn họ đã đến, sau khi nhận được tin tức của Trần Nhị Ngưu biết hứa thành gặp chuyện, họ lập tức chạy tới, đồng thời cũng mang theo trí bảo của Lý Tự Hóa để lại, ở nghịch nguyệt điện năm đó. Mà càng kinh người hơn, nếu là hứa thanh hoặc là trần nghị Ngưu ở chỗ này, có thể rõ ràng cảm giác trên người bọn họ tràn ra khí tức của lý tự hóa. Đồng thời sau lưng bọn họ, Linh Nhi cũng bước ra với vẻ mặt lo lắng, trưng mắt nhìn thánh địa. Mắt thấy như vậy, thân ảnh viêm hoảng đang lao xuống hơi dừng lại, bởi vì trong nháy mắt khi mà Tế Nguyệt xuất hiện, thì trong thiên địa... Một tòa rồi lại nối tiếp một tòa chuyển tống trận, mênh mông ầm ầm vận chuyển. Vô số tù sĩ từng người bốc lên sát ý, hội tụ cùng một chỗ tạo thành sát khí kinh thiên, xếp hàng đi ra từ trong trận pháp, đó là đại quân của Thánh Lan Đại Vực tới cứu vực chủ. Trong đó có vô số tế ti hắc thiên tộc mặc áo bảo tím, giữa chân mày đều có đồ đằng tử nguyệt, đến từ tử nguyệt thần miếu, chiến đấu vì tử chủ. Trong đó, trong tiếng nổ vang của từng tộc nhân tả sinh thánh địa, một tòa truyền tống trận càng hùng vĩ hơn, chiếu sáng nơi đây. lực lượng khí vận khủng bố bộc phát ra từ trong trận pháp quét ngang bát phương đại quân tu sĩ vô cùng vô tận mang theo sát phạt kinh thế bước ra ở phía trước nhất chính là trấn viêm vương nhưng đến đó còn chưa kết thúc khí tức thần linh và thời khắc này đang bước ra từ trong dòng thời gian cấm hải gió nổi mây phun thiên địa biến sắc bầu trời cuồn cuộn nổi lên trùng trùng điệp điệp gợn sóng như vầy cá lan tràn ra mãi xa không thấy điểm cùng giống như có một tồn tại bóp nát mây mù Sau đó coi như cánh hoa mà tung lên trên bầu trời Tô điểm cho hư không Tương sớm trong mây mù hội tụ ra một dòng sông Thời gian cuốn lên bọt nước Chảy xuôi ra xa rồi dừng lại Phía trên của tà sinh thánh địa Chấn áp tòa thánh địa này Chấn áp tất cả tu sĩ trong đó Chấn áp cả biển lớn ở chung quanh Tà sinh thánh địa ầm mầm chấn động Màn sáng tần ngoài của trận pháp rung động mãnh liệt tu sĩ bên trong nhao nhao Bị chấn nhấp tâm thần Hô hấp của từng người dồn dập Linh hồn run sợ. Nước biển bốn phía đã hoàn toàn lõm xuống tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, không thấy được cả, thi cấm bị tàn phá ở bên dưới. Lúc này khí thế như cỏ vòng, thực sự là kinh thiên động địa, hấp dẫn mọi ánh mắt nơi đây. Mà trong khi các vương chú ý, ở bên trong bọt nước trên bầu trời có một vị thần đi tới. Thần mặc đế bào do thần tức biến thành, đội đế quan do khí vận hình thành, mặt không cảm xúc, toàn thân tràn ngập thần hỏa, đồng thời cũng có khí tức, tử vong nầm lậm khuếch tán ra. hai mắt là một mảng bình tĩnh như là một đầm nước động, chỉ là bên trong ẩn giấu sự khủng bố kinh khủng tẩm, hình như không có bộc phát thì thôi, nhưng một khi bộc phát sẽ lập tức phát ánh sáng hủy thiên diệt địa, đó là thần quyền chiến tranh. Thần đi tới chính là Đông Thắng Nhân Hoàng, một trăm năm vị thi thần nhân hoàng của nhân tộc. Thần nhắm mắt mà đến, khoảnh khắc phủ xuống hai mắt bỗng nhiên mở ra, lộ ra con mắt đèn nhánh. Một cỗ cảm giác phá hoại cùng với sức mạnh cực hạn âm mầm bộc phát trên người thần, nhìn vào tạ sinh Thánh Địa. Thánh Địa nổ vang, thần âm mênh mông, đến từ Đông Thắng cũng vang lên. Tiếp nhận mệnh lệnh của ly hạ nhân hoàng, tới đây hỏi tạ sinh Thánh Địa. Nhiễm nhân quả của Thái Phó hứa thành tộc ta, toàn tộc các người, chính là muốn chết phải không? Giọng nói của Đông Thắng vừa ra giống như thiên lôi nổ vang. Ly Hạ chính là đế hiệu mà nữ đế mới đổi. Giờ khắc này toàn bộ tộc đàn của tà sinh Thánh Điện hoảng sợ. Chỉ có tà sinh lão tổ nhăn mày đang muốn mở miệng. Nhưng vào lúc này, bên trong con sông thời gian trên bầu trời, bọt nước nổ vang, nước sông đen nhánh, một cỗ cảm giác ông lãnh bộc phát ra. Vô số thi hải thình lình xuất hiện trong trường hà, phát ra tiếng kêu rên thi lương. Trên cấm hải đồng dạng cũng xuất hiện vô số thi hải, nhất là thi cấm lại càng chấn động, hình như xuất hiện dấu hiệu muốn khôi phục. Bởi vì thứ màu đen phủ xuống đến từ minh gian thần quyền. Trong khí tức tử vong bao phủ, trong nước sông biến thành đen nhánh, trên bầu trời hiện ra một vị thần. Giống nhau là đế bảo do thần tức biến thành, đế quan là do khí vận đắp nặn, người đến là huyền chiến nhân hoàng. Trước mắt xuất hiện, uy áp thần linh ngập trời phủ xuống. Năm vị thi thần của nhân hoàng nhân tộc thì bây giờ đã có hai vị tới. Giờ khắc này, tộc nhân tà thinh thánh địa, không cách nào khống chế được mà run rẩy Cho dù là vị tà sinh lão tổ trong lòng cũng âm trầm vô hạn, càng có tiếng thở dài vang lên, ánh mắt nhìn ra ngoài trận Pháp. Phía đông của đại trận Hộ Sơn có vô số đại quân phong hải quận đã bày sẵn trận địa đón địch, giống như trong nháy mắt tiếp theo là có thể khởi xướng công kích, nghiền nát toàn bộ trở ngại. Phương Nam thì là chấn viêm vương bốc lên sát Ý, đại quân nhân tộc sau lưng càng là khí thế ngập trời. Phương Bắc là tế nguyệt đại vực với khí thế sát phạt vô tận. Phương Tây là hai vị thần linh, uy áp bao phủ, rung trời lắc biển. Bên trên thì là viêm hoàng, mặc dù đã đình chỉ động tác lao xuống, nhưng theo hai cánh xòe ra thì khí thế rất kinh thiên. Vô tận sát khơ toàn bộ, phương hướng đều chấn tới tả sinh thánh địa, đều là vì hứa thanh mà đến. Giờ phút này tiếng thở dài trong lòng của tả sinh lão tổ lại càng thêm nồng đậm, nhưng mà người đến vẫn còn tiếp tục, và thời khắc này màn trời lại bị xé rách, Một người khổng lồ, thân thể lớn mấy vạn trượng xé rách bàn trời, giữ tận cười một tiếng về phía tả sinh thánh địa phía dưới, tiếp theo nhường ra vị trí để lộ thế giới sau lưng. Trong khe hở vậy mà xuất hiện thần xuyên của viêm nguyệt tam thần. Mặc dù cách một khe hở, nhưng trong nháy mắt khí tức thần linh càng kinh người khuếch tán ra, càng có âm thanh lạnh lùng truyền ra từ bên trong, theo khe hở trên bầu trời truyền vào cấm hải. Đụng đến đại huyền thiên của tộc ta, là địch của viêm nguyệt huyền thiên tộc, lời này vừa ra gợn sóng trên cấm hải cũng bị ảnh hưởng chậm chạp chảy xuôi uy áp mãnh liệt từ trong khe hở phủ xuống khiến cho trận pháp của tả sinh thánh địa càng nhiều thêm gợn sóng tả sinh lão tổ đã ngưng trọng đến cực hạn lão tự nhiên biết rõ viêm nguyệt huyền thiên tộc cũng hiểu sự đáng sợ của ba vị thần linh vô hạ nhật nguyệt tinh chuyện hôm nay càng làm cho lão từ nguyên bản chỉ hiểu về hứa thanh trên phương diện tin tức đã biến thành tự mình được cảm nhận trong hiện thực phía đông vọng cổ hứa thành có ý nghĩa trọng đại phù ta đã động vào người không thể động Tà sinh lão tổ cũng hiểu rõ tất cả Thì là chuyện hôm nay một khi thừa nhận như vậy bất kể hứa thành sống hay chết thì phù ta cũng nhất định phải chết nếu như phù ta còn chưa tấn cấp chúa tể thì việc này đơn giản lão tất nhiên sẽ tận hết khả năng hóa giải dù là đối phương bị xử tử nhưng so sánh cùng với tộc quần cũng không có ý nghĩa nhưng khoảnh khắc phù ta tấn cấp chúa tể thì ý nghĩa tồn tại của gã chính là ý nghĩa tồn tại của tộc quần nghĩ tới đây tà sinh lão tổ thở dài lão biết là mình không thể nào nói ra chân tướng bất kể đứng từ lập trường nào lão đã cách đại nạn không xa nên cần phải bảo vệ phù tà theo lão nghĩ thì đây là cách sáng suốt nhất trong các phương án phù tà hy vọng lựa chọn của ngươi là chính xác tà sinh lão tổ thi thào trong lòng sau đó thở sâu nhìn qua các phương bên ngoài truyền dâm thành trầm thấp lão phù thân là đại Lão Tổ, của tà sinh Thánh Địa, lấy đạo để thể Ta chưa bao giờ thấy quà hứa thanh các người muốn tìm. Tự tình hứa thanh không có liên quan tới ta, không liên quan cùng Thánh Địa tộc ta, tộc của ta. Giọng của tà sinh vang lên, nhưng không đợi lão hoàn toàn nói xong. Trong nhái mắt tiếp theo, thần sắc của lão bỗng nhiên đại biến. thân thể, lùi về phía sau, càng toàn lực bộc phát tu vi. Lúc viêm hoàng đến thì lão lộ ra vẻ nghiêm nghị, khi tế nguyệt đến lão ngưng trọng. Không hải quận và đại quân nhân tộc xuất hiện để cho đáy lỏng lão trầm xuống, mà hai vị thần linh nhân tộc phủ xuống để cho lão cảm thấy khó giải quyết. Viêm nguyệt xuất hiện khiến lão kiêng kỵ, nhưng mà lúc này lão hoảng sợ. Hầu như ngay khi thân thể lão lui ra phía sau, bàn tay của một nữ tử lăng không xuất hiện bên ngoài trận pháp thánh địa, nhẹ nhàng nhấn xuống. Dưới một nhấn này, đài trận thủ hộ thánh địa đột nhiên nổ tung, tuyền ra âm thanh đinh thai nhức óc, đồng thời toàn bộ trận pháp vang lên những tiếng vỡ vụn lấy bàn tay kia làm trung tâm, từng đạo khe hở quét ngang bốn bốn phương tám hướng. trong khoảnh khắc trận pháp giống như hóa thành mạng nhện lung lay sắp đổ, mặc dù theo cả tòa thánh điện lay động, theo rất nhiều linh khí tràn vào, ý đồ sửa chữa để hồi phục lại, nhưng bàn tay kia dường như đã chấn áp hết thảy, ngăn cách toàn bộ, ẩn chứa ý chí bá đạo và hung hăng, nhấn thẳng vào phía trong. trong chốc lát tựa như trời lòng đất lở, ngoài tà sinh thánh địa trận pháp thủ hộ tộc quần. Vô số năm, nếu nhờ vào thời kỳ toàn thịnh, muốn phá vỡ ít nhất thì phải cần tu vi đại đế đỉnh phong. Nhưng mà năm tháng mải rũa đã làm tan đi lực lượng của nó. Nhiều năm qua, tải sinh thánh địa cũng không có đại đế thứ hai, khiến trận pháp không được bổ sung. Vì vậy, vào thời khắc này, sức mạnh đến từ bản tay kia đã chạm tới giới hạn của trận pháp. Sau đó trận pháp như một mặt gương bị người ta đánh nát. Ở trong âm thanh ngập trời vang vọng, nó lập tức nổ tung, phá tan thành mảnh nhỏ. Vô số mảnh vỡ trận pháp hình thành phong bạo, cuốn theo uy áp kinh khủng và đáng sợ âm mầm quét ngang thánh địa. Sắc mặt của Tả Sinh lão tổ đại biến lui ra phía sau, đồng thời cũng là giơ tay bộc phát tu vi, muốn dốc toàn lực ngăn cản. Trong khoảng thời gian ngắn, âm thanh nổ vang không ngừng. Cuối cùng, mặc dù lão miễn cưỡng ngăn cản được phong bạo nhưng cũng chỉ một bộ phận mà thôi. Có ba thành mảnh vỡ trận pháp theo phong bạo đã ảnh hưởng tới thánh địa. Cả tòa thánh địa âm mầm chấn động, trong nháy mắt xuất hiện vô số khe hở. nhất là vị trí đỉnh núi càng trực tiếp bị xóa đi về phần tộc nhân tả sinh có không ít người căn bản không kịp phản ứng ở dưới phong bạo quét qua thân thể hóa thành cho bụi đến giờ phút này chủ nhân của bàn tay theo thời gian mới dần hiển lộ thân ảnh trong thiên địa trong chớp mắt xuất hiện đông tây nam bắc nơi đây bất kể là phong hải thánh lan tế nguyệt viêm hoàng tất cả đều phải cúi đầu bái kiến nữ đế người đến này chính là nữ đế nhân tộc ly hạ không phải là bản thể thì là một đạo hình chiếu, nhưng cho dù là vậy, uy áp thần đài vẫn đủ để dung chuyển toàn bộ nơi đây. dáng người như núi, vận khí vờn quanh, ánh sáng rực rỡ, nữ đế đứng sửng sững bên ngoài trận pháp đã tan vỡ, nhìn xuống thánh địa tàn phá cùng với tạ sinh lão tổ sắc mặt trắng bạch, bình tĩnh mở miệng. Hứa thanh đúng là không có ở đây, người cũng hoàn toàn không có quan hệ với hắn, nhưng chúa tẻ tộc người còn có một người. Nếu như người chết tâm không chịu phối hợp, Như vậy trước tiền phong ấn tả sinh thánh địa, nếu như hứa thành chết, tộc của người chôn cùng. Ba câu nói định kết quả, một đạo lực lượng phong ấn đến từ thần đài âm ầm phủ xuống, bao trùm lên tả sinh thánh địa, càng rơi trên thân toàn bộ tộc nhân của bọn họ, hình thành gông xiềng dù là vị lão tổ nọ cũng không ngoại lệ. Sau khi gông xiềng trốn quanh, áp lực nặng nề khiến toàn bộ tộc nhân tả sinh không thể chống đỡ, nhào nhào quỷ bái, không ít người phun máu, thân thể xuất hiện dấu hiệu tàn vỡ. Mà tà sinh lão tổ cũng run rẩy khó có thể chống cự, trái tim bốc lên nhưng cuối cùng vẫn phải cúi đầu. Chỉ có nữ đế đứng giữa thiên địa nhìn vào chỗ sâu trong cấm hải lại nhìn về phía nam Hoàng Châu. Sau mấy hơi thở, nữ đế như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt rồi nhàn nhạt mở miệng. Phong ấn đông giới vọng cổ, không thể dịch chuyển, không thể truyền tống, không thể vượt qua. truyền pháp chỉ của nhân tộc tới phía đông vọng cổ. Thế là người tìm được thái phó hứa thành của tộc ta, ban thưởng cơ duyên thần hỏa. Bầu trời, đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh vạn vật, thiên đạo thần linh đều phải nghe hiệu lệnh. Giọng của nữ đế vừa ra, toàn bộ phía đông vọng cổ, bao gồm cấm hải, vô số sinh linh, vô số tồn tại đều có thể nghe thấy. Vào thời khắc này tâm thần từng người nổ vang, dấy lên gợn sóng cực lớn, vô số tồn tại thần thánh nhào nhào kích động, rất nhiều dị tộc trong lòng dâng lên sóng lớn, ý niệm tham lam. Ngay sau đó, một câu để cho tâm thần toàn bộ tồn tại ở phía đông vọng cổ lần nữa kịch liệt chấn động, từ phía viêm nguyệt huyền thiên tộc truyền khắp bát phương. Truyền pháp chỉ viêm nguyệt tới phía đông vọng cổ, vạn vật nghe lệnh, thần linh cũng tôn, chúng sinh đều ứng. Người tìm được đại huyền thiên hứa thanh của tộc ta, ban thưởng cơ duyên thần hỏa, pháp chỉ nhân tộc cùng pháp chỉ viêm nguyệt, hai đạo pháp chỉ điệp ra chính là ý chí tối cao của phía đông vọng cổ. Bây giờ lần lượt vang lên, tựa như thân thiên thạch rơi vào biển khơi, nhấc lên vô tận sóng cả, hóa thành sóng thần, tạo thành vòi rồng, bộc phát ra ở mỗi một khu vực phía đông vọng cổ. Đây là sự tình xưa này chưa từng có ở nơi đây. Các phương đều vì thần hỏa mà điên cuồng, bắt đầu tìm kiếm hứa thanh, nhất là những tồn tại thần thánh cảng giao động trước này chưa từng có. Thần linh thì cũng không ngoại lệ, bởi vì cơ duyên thần hỏa không chỉ là thấp thần hỏa, Mà bao hàm cả việc tấn cấp nữa Mà giờ khắc này bên trong cấm hải phù ta đã xóa đi toàn bộ dấu vết của bản thân Lại càng biến hóa thành bộ dáng nhân tộc Đang cẩn thận ẩn nấp và đi về phía trước Biếu thịt trên vai gã đã bị cải biến Hóa thành giống như đại kiếm vác ở sau lưng Tiểu tử Mặc dù tòa tháp người chú là huyền diệu, Nhưng có một số việc đã được số phận định trước rồi phù ta vừa đi về phía trước vừa nhàn nhạt truyền âm ở trong tòa tháp tàn phá đã hóa thành đại kiếm hứa thành vẫn như cũ là nhắm mắt đả tọa hứa thành mất tích pháp chỉ của nhân tộc người tìm được cửa thành sẽ lấy được cơ duyên thần hỏa viêm nguyệt đồng dạng cũng đưa ra pháp chỉ hiệu lệnh chúng thần của đông giới vào thời khắc này pháp chỉ của nhân tộc và viêm nguyệt huyền thiên tộc cùng với giải thưởng họ đưa ra làm cho chúng sinh xôn sau tạo thành một làn gió cho vọng cổ làn gió này nổi lên từ cấm hải. gợn sóng, Nam Hoàng Châu và Nganh Hoàng Châu. Rồi hóa thành phong bạo lan tràn tới phong hải quận, thậm chí thánh lan đại vực. Cuối cùng nó hình thành vòi rồng quét ngang toàn bộ phía đông của vọng cổ. Mà bên trong đông giới vọng cổ toàn bộ đại vực, các châu các quận, các tộc Quần, các thế lực tông môn, bất kể chính tà thì tâm thần đều dâng lên sóng lớn vạn trượng. Lập tức bàn bố nhiệm vụ tìm kiếm hứa thanh. trong khoảng thời gian ngắn từng đạo thân ảnh từ các tộc quần và thế lực phóng lên tận trời bay nhanh dò xét về bốn phương còn có một chút người tu vi cưỡng hãn cầm theo trọng bảo của thế lực để dò xét tìm kiếm với phạm vi càng lớn hơn càng có tông môn tộc quần gần như xúc động toàn tộc để gia nhập vào hàng ngũ tìm kiếm đông dưới vọng cổ phải nói sôi lên sùng sục mỗi thời mỗi khắc đều có vô số tu sĩ đang tìm kiếm hứa thanh thậm chí cỏ cây núi sông thiên địa cùng với vô số tồn tại thần thánh vào thời khắc này cũng đều phải điên cuồng. Cơ duyên thành tựu thần hỏa chính là một tạo hóa ngập trời, nên biết rằng quá trình thắp lên thần hỏa là cực kỳ khó khăn, nghi thức lại càng phức tạp, tính chất không xác định và thời gian chuẩn bị cần thiết cùng tài liệu trong đó vừa hay thay đổi mà lại còn dài đằng đẵng và cực kỳ chân quý. Giống như là thần tử xích mẫu năm đó hay là như đại ti quyền của viên nguyệt huyền thiên tộc tất cả đều là như vậy nhưng cuối cùng vẫn là thất bại bởi vậy có thể thấy được độ khó khăn của nó. Nhưng hiện giờ nữ đế của nhân tộc, đổi tiên tu thần, là thần linh một bước thần đài, lời của nữ đế đã vượt qua cả quy tắc và pháp tắc. Chuyện xưa của nữ đế giờ đây đã chuyển khắp vọng cổ, cho nên nữ đế nói là ban cho cơ duyên thuần hỏa, như vậy hiển nhiên khả năng thành công là to lớn vô hạn. Mà pháp chỉ của viêm nguyệt tộc càng khiến cơ duyên này càng thêm mê người, khiến cho vô số tồn tại phải phát điên. Một vị thần đài, ba vị vô hạ, một đám thần trung cơ duyên thần hỏa trên cơ bản có thể khẳng định xác suất gần như trăm phần trăm cho nên vào thời khắc này những tồn tại thần thánh đa phần là nhịn không được truyền đến những tiếng gào rú rung chuyển bát phương rồi bay ra khỏi cái tổ bắt đầu tìm kiếm càng có từng tôn thần linh ở cảnh giới thần hỏa cũng thức tỉnh từ trong nghỉ ngơi tàn ra thần thức của mình quét ngang đông giới vọng cổ đám thần không phân chia thiện ác không có chính tà truy tìm chính là bởi vì toàn chi Mà Toàn Chi cần có vị cách thần linh tăng lên. Tìm được hứa thanh thì đại biểu con đường Toàn Chi sẽ tiến thêm một bước. Cho nên nói không chút khoa trương và ngày hôm nay phía đồng vọng cổ đã vì một mình hứa thanh mà bộc phát. Không có người nào không biết, không có người nào không hiểu. Nội tình như thế cũng khiến cho cái tên của hứa thanh từ nguyên bản được chú ý đã biến thành rực rỡ đến tột cùng như một viên tinh cầu sáng nhất lập lẻ trên bầu trời của vọng cổ. Mà trận bão tố mênh mông Động trời phát sinh ở phía đông vọng cổ này cũng đồng dạng bị những khu vực khác ở vọng cổ biết được. Cảnh tượng này khiến danh tiếng của hứa thanh càng thêm truyền bá, đồng thời cũng làm cho các thế lực vọng cổ chân chính cảm nhận được quyền lực đỉnh phong ở phía đông. Quyền lực này dĩ nhiên đến từ nhân tộc và viêm nguyệt tộc. Trong mắt cường tộc như là xích địa đại la tộc, bắc minh vương tộc cùng với u minh uyên hải tộc thì việc tìm kiếm hứa thanh chỉ là biểu tượng. Ý nghĩa chân chính của việc này là sau khi nhân tộc và viêm nguyệt tộc liên minh với nhau, lần đầu thể hiện ra quyền lợi và ý chí chung, dùng việc này để báo cho các phương biết uy thế bá chủ phía đông của vọng cổ. Mà nó cũng thực sự khiến cho các phương chấn động, các cường tộc như là Sích Điện Đại La cảm nhận vô cùng rõ ràng. Mà cùng nhau cảm nhận điều ấy còn có những thánh địa hoàng cấp đã hạ xuống phía đông cùng với tả sinh thánh địa. Đầu tiên là hạ lệnh nhân tộc trở về, nhào nhào thu liễm, không dám để tới rước mầm tay bạ trong cái thời khắc phức tạp hiện nay. Vì vậy, dưới nhân tộc và viêm nguyệt tộc thể hiện ra quyền lợi và ý chí chung, voi rồng động trời tìm kiếm hứa thanh được mở ra, càng thổi càng lớn, thay cho thiên ý, thay thế toàn bộ. Nghị luận đến từ các thế lực và việc này cũng là một bộ phận của voi rồng. Như trên cấm hải hiện giờ, hòn đảo chỗ hải tượng tộc tới gần ngân Hoàng Châu, tộc nhân hải tượng tộc đạp luận về trận voi rồng trong phường thị Chính là hình ảnh thu nhỏ của cuộc nghị luận trong đông giới vọng cổ. Mặc dù hải tượng tộc có hình người, nhưng bộ dạng lại khác nhân tộc rất nhiều. Thân cao phổ biến ở khoảng một trượng, tức là 3m3. Toàn thân màu xanh, đồng thời tràn ngập là lân phiến dày đặc. Đặc điểm rõ ràng nhất là cái mũi dài, rủ xuống tận ngực giống như mũi voi vậy. Từ cái đó ra trên mặt họ còn có xúc tu, thoạt nhìn quỷ dị và dữ tợn. Nhưng so sánh với một đám tộc quần tàn bạo khác, thì tính cách của tộc này lại ôn hòa hơn nhiều. Hơn nữa, cách nghênh Hoàng Châu không phải là rất xa, có thể trở thành một chỗ trợ cấp, cho nên phường thị trong hòn đảo tộc quần này có không ít tu sĩ của tộc bầy khác. Trước mắt trong phường thị náo nhiệt và xôn xao, âm thanh không ngừng, thì là truyền ra nhiều nhất lại không phải âm thanh mua bán, mà tin tức về hồi tìm kiếm hứa thanh này. Hứa thanh nằm đó ở Cấm Hải, có thể nói thanh danh hiển hách, Hắn xuất thân từ Nam Hoàng Châu Đệ tử của đệ thất phong trong thất viết đồng Mấy chục năm qua Đã từng bước một để trở thành truyền kỳ như hôm nay Nhưng vẫn làm cho không ai Có thể tưởng tượng được Hắn mất tích lại gây ra phong bạo lớn như vậy Việc này quá mức điên cuồng Một người đã tác động đến toàn bộ đông giới Của vọng cổ Trong đông đảo mọi người nghị luận Ở trong phường thị có một tu sĩ nhân tộc trung niên Lưng đeo một thành đại kiếm Thể hiện ra tu vi trúc cơ đại viện mãn Đi qua trong đám người những tiếng nghị luận không ngừng truyền vào tai gã nét mặt gã như thường vừa lắng nghe vừa tiến về phía trước người này chính là phù tà mặc dù gã ẩn nấp tất cả tung tích cùng với nhân quả của bản thân nhưng vẫn cần một chút tin tức bên ngoài và cũng biết sự tình mình làm đã đưa tới gợn sóng dù lúc trước viêm hoàng dò xét không có kết quả nhưng lại để cho gã cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt cho nên gã phải đến nơi đây mà khi nghe nghị luận trong phường thị nhắc tới tả sinh thánh địa cước bộ của gã dừng lại ánh địa thì như thế nào tà sinh thánh địa kia mặc dù lúc trước làm nhiều việc thiện nhưng hiển nhiên là dấp tâm hại người và lại cả gan làm loạn đến cực hạn lại dám tham dự vào sự tỉnh hứa thành mất tích thật là ngu xuẩn cũng không nhìn một chút xem hứa thành là ai viêm hoàng vì hứa thành mà phủ xuống đại quân phong hải quận bao vây cứu chủ cường giả tế nguyệt đại vực tới chấn áp đại quân của nhân tộc uy hiếp thần uy của ba vị thần viêm nguyệt tộc Hai vị thần linh của nhân tộc cũng hiện thân Ngay cả nữ đế của nhân tộc cũng đến Một trưởng phá đi phòng hộ Của tà sinh thánh địa Chấn áp lão tổ của tộc này Thậm chí còn phong ấn cả thánh địa Nghe nói vị nữ đế đó đã buông lời Nếu như hứa thành chết thì thánh địa phải chôn cùng Mà nữ đế có nói một câu Càng bá đạo đến tột cùng Ta biết rõ người muốn nói câu nào Đó là phía đông vọng cổ Bầu trời đại địa sông lớn cỏ cây Chúng sinh vạn vật Rồi thiên đạo thần linh Đều phải nghe hiệu lệnh Tiếng nghị luận không ngừng vang lên Càng thêm nhiều người mưu cầu Danh lợi mà đàm luận theo Không ai chúi tới giờ khắc này Trong mắt gã tù sĩ trùng niên rõ ràng Đã có gợn sóng Xem ra tên của người chính là Hứa Thanh vô tà dung nhập thần niệm Và trong đại kiếm sau lưng Chậm rãi mở miệng Trong tòa tháp tàn Hứa Thanh bình tĩnh mở mắt Mặc dù hắn không cảm giác được bên ngài Nhưng sau khi nghe Phụ tà nói Trong lòng đã có chút phán đoán, vì vậy nhàn nhạt đáp lại một câu: "Có thể biết được đạo danh của ta, nghĩ đến sự tình ta mất tích đã được bên ngoài biết đến, như vậy hiện giờ ta sinh thánh địa của ngươi có lẽ đang nằm trong nguy cơ khó định." Cô ta không nói gì về sự tình thánh địa nhà mình, để cho trong lòng gã tràn ngập sát ý, đồng thời áp lực cũng là rất lớn. Lúc truy sát Hứa Thành, mặc dù không biết rõ thân phận của đối phương, nhưng từ trong những sợi nhân quả đáng sợ thì gã ít nhiều có thể cảm nhận được đây cũng là nguyên nhân vì sao gã phải cẩn thận như vậy cũng làm xong chuẩn bị tâm lý tương ứng thì là chuyện này rõ ràng đã dẫn động dẫn động đến phía đông vọng cổ kịch biến như thế khiến cho gã không thể không thừa nhận chính mình vẫn còn đánh giá thấp cái tên nhân tộc cửa thanh này có thể nói là ẩn chứa mạch quan hệ hùng hậu và đáng sợ <cười> có thể một trưởng toái diệt lại đại trận thánh địa chẳng lẽ vị nữ đế nọ tu vi đã đạt tới cảnh giới đại đế còn có ba vị thần viêm nguyệt bọn họ nói không biết là thần linh cấp độ gì nhưng bất luận thế nào có thể hiệu lệnh phía đồng vọng cổ thì việc này càng thêm khó giải quyết Đáy lòng phù ta càng thêm âm trầm đứng trên hòn đảo này gã không khỏi có chút bất an quay người muốn rời khỏi nhưng vào lúc này ngã nhăn mày nhìn về phương xa trong nháy mắt tiếp theo toàn bộ hòn đảo lung động lắc lư rung động ảnh hưởng đến cả đảo, đất dung núi chuyển, vô số tù sĩ phải hoảng sợ. Theo một tiếng nổ vang đình tai nhức óc một cái đầu thật lớn trực tiếp từ trên biển ngoài hòn đảo dâng lên. Cái đầu này thoạt nhìn giống như cá sấu, kích thước của nó có thể bằng nửa hòn đảo, tràn ngật lân phiến đèn nhánh, tràn ra thần tính kinh khủng, hóa thành uy áp đáng sợ phả vào mặt. sóng lớn cũng quét sạch bốn phía với phí thế kinh người. Nhưng tộc nhân hải tượng tộc Nhìn thấy tồn tại kinh khủng xuất hiện Thì nhao nhao thất thần <cười> Sau đó bọn họ như nghĩ tới cái gì Thần sắc từng người đại biến Lập tức quỳ bái xuống mở hô to Thần linh Tế tử trong tộc quẩn vô cùng kích động bay ra Thành kính quỳ bái Tồn tại thần thánh này chính là thần linh Mà bộ tộc họ cúng bái nhiều năm qua Thì là trong ghi chép của tộc quẩn vô số năm Vì thần tính nọ Giống như truyền thuyết Mặc cho bọn họ có triệu hoán thế nào cũng không đáp lại dù tộc quần trong lịch sử đã mấy lần gặp phải nguy cơ sinh tử cần phải chuyển đảo thì thần linh cũng không xuất hiện thế cho nên ngay cả tế tự cũng đều cho rằng tồn tại thần thánh mà tộc quần mình cúng bái chỉ là một truyền thuyết do tổ tiền bịa đặt ra nhưng hôm nay vị thần thánh nọ lại xuất hiện khoảnh khắc hiện thân thần niệm mênh mông khuếch tán bát phương giống như một tiếng gào thét vàng vọng tìm ra hứa thành cho ta thần niệm vừa ra toàn bộ hải thượng tộc từ trên xuống dưới cái đầu lập tức nổ vang trong lúc quỳ bái theo bản năng chuyển ra lời đáp lại mà thần niệm của tồn tại thần thánh này càng đậm quét ngang tìm kiếm trên đảo cuối cùng trở về dưới biển lần nữa khuếch tán thần niệm bắt đầu tìm kiếm về phần phù tà khoảnh khắc thân ảnh tồn tại thần thánh kia xuất hiện dĩ nhiên đã mơ hồ tiêu tán đi không thấy lúc xuất hiện lại thì đã ở sâu trong đáy biển sắc mặt âm trầm đến tột cùng tin tức lúc trước làm gã cảm thấy khó giải quyết Mà tận mắt nhìn thấy tồn tại thần thánh tìm kiếm cũng khiến gã hiểu được đây tuyệt đối không phải trường hợp đặc biệt. Bởi vậy, một câu nghe được từ chỗ hải thượng tộc mới hiện lên trong đầu gã. Bầu trời, đại địa, sông lớn, cỏ cây, chúng sinh vạn vật, thiên đạo thần linh đều phải nghe hiệu lệnh. Phù tà trầm mặc nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, trong mắt gã lại lộ ra hàn mang vô cùng quyết đoán. Như vậy thì cứ nhìn xem, quyết tâm tìm kiếm hứa thanh của các người mạnh cỡ nào...